Chương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả Một bộ tiểu thuyết giỏ hiệp kỳ tình của tác giả từ Mã Linh Hiệp cốt phiêu hồn Qua ba phần diễn đọc Chương Vũ Khi chia tay kỳ sang vô cùng quyến liếng Nhưng Liễu Dật Anh thì lòng hết sức vui mừng Trong hơn hai ngày qua Liễu Dật Anh đã học được và nghe được rất nhiều điều Ở hàng Nguyệt Phi Hiệp Nhưng nàng không nói cho Thương Yến biết Sau khi lên bờ hai người bàn tính thuê một chiếc thuyền nhỏ Đi từ Trường Hà cho đến Thái Hồ Rồi theo Hồ Bắc Dọc Trường Giang thẳng đến Du Sơn Đoạn đường này trước tiên là đi đường Thủy Đến Thái Hồ lên bờ, vượt qua khu núi, tiến vào Hồ Bắc, qua khỏi Hồ Bắc là đến Tây Xuyên. 12 ngọn núi Du Sơn chính là cửa ngõ của Tứ Xuyên. Khi đến ranh giới Hồ Bắc và Tứ Xuyên là kể như đã đến Du Sơn rồi. Thương Yến nóng lòng tìm người thân, thật ước gì một bước là đến Du Sơn ngay. Trong ba ngày đường thủy đến Thái Hồ, chàng luôn ra ngẩn vào ngơ như kẻ mất hồn. Thuyền đến Thái Hồ hai người lên bờ, theo ý thường yến thì đi theo đường núi, bằng dào khinh công tuyệt đỉnh càng đến sớm càng tốt. Nhưng liễu vật anh thầm nhũng, bằng dào khinh công chắc chắn mình không theo kịp yến đệ, hơn nữa bỏ đường chính không đi, trong núi rất dễ bị lạc đường. Không khéo nhanh lại quá ra chậm, vậy thật chẳng phải thượng sách. Nên bèn nói, yến đệ sắp có câu dục tốt bất đạt, Chúng ta cũng không nên quá gấp dội. Theo tỷ tỷ thì hôm nay trời đã tối, chi bằng hãy tạm nghỉ lại ở Thái Hồ. Sáng sớm mai hẳn mua ngựa mà đi. Vậy cũng không có gì là chậm trễ. Giả lại đường núi gồ ghề rất dễ lạc đường. Hơn nữa từ đây đến Du Sơn cũng chẳng phải một hai ngày đường. Cho dù sức khỏe chúng ta chịu nổi, nhưng cũng phải đề phòng, dân quê quảng sợ. Ngỡ là gặp thần thánh ma quỷ gì, hà tất phải thi triển khinh công kỳ chứ. Thương Yến nghĩ thấy có lý, bèn lên tiếng nói, vậy cũng được. Hai người bèn thuê phòng trọ trong một khách điếm gần cửa Bát huyện thành Thái Hồ. Lúc này trời chưa tối, Thương Yến nóng lòng sáng mai lên đường sớm, thuê phòng xong lập tức hỏi thăm chỗ bán ngựa. Tỉnh An Quy là một vùng miền núi, dân thường rất ít khi dùng ngựa, hỏi thăm chợ bán ngựa thật là một chuyện khiến người ta chú ý. Thường Yến dơi liễu vật anh nào biết vậy? Khi Thường Yến đang hỏi phổ kỳ cạnh đó, Có một người đàn ông mặc áo dài xanh tuổi ngoài 40, Mặc vuông tai cả, Dưới cầm có chùm râu dài, Hai mắt sáng quắc, Đi đến dòng tai thi lễ rồi nói. Hai vị muốn mua để đi đường có phải không? Thường Yến đang lo không tìm mua được nữa. Nghe giọng điệu của người này như là có ý giúp đỡ, Chàng dội dòng tai đáp lễ nói, Giáng sinh chính là định mua hai con ngựa để đi đường, tôn giá có thể giúp cho chăng Mua ngựa thì cũng chẳng khó, nhưng chẳng hài nhìn vị định đi đâu có thể cho biết được không. Thương Yến nghe nói có thể mua được ngựa lòng mừng không siết, dội nói. Chúng tại hạ định đến Du Sơn, dám hỏi tôn giá quý danh đại tính, mua hai con ngựa phải cần bao nhiêu tiền vậy? Người ấy khi nghe Thương Yến đề cập đến Du Sơn, Phán lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng trở lại bình thường ngay. Hắn cười hề hề rồi ngồi xuống đối diện với Thương Yến niềm nở nói. Tại hạ là ngô tùng lâu, là người địa phương này, trong nhà có nuôi mấy con la. Nhưng có điều là rất kém, e không thể thai chân cho công tử. Thương Yến chỉ cần mua được ngựa, đâu màn đến tốt hay xấu. Dội lên tiếng nói, có ngựa là được rồi, tại hạ đang cần đi đường gấp. Xin Ngô Tiên Sinh hãy cho biết giá cả và cho xem ngựa có được không? Ngô Tùng Lâu đảo ánh mắt một vòng rồi cười cười nói, danh mã tặng liệt sĩ, phấn hồi tặng giai nhân, à, Nhưng chẳng hay công tử tồn tính đại danh, Đến Dư Sơn việc gì có thể thành thật cho biết được không? Thương Yến nóng lòng mua ngựa bèn nói, Tại hạ là Thương Yến, đến Dư Sơn để tìm người thân, Vì quá tưởng nhớ gia phụ và gia mẫu xin Ngô Tiên xin giúp cho phương tiện Tại hạ quyết không bổng xỉn Ngô Tùng Lâu cười Khan <cười> Thì ra là thương công tử Đi Du Sơn tìm kiếm lệnh tôn lệnh đường à Đàn giúp việc cho phái Du Sơn Là có nguyên nhân khác Có thể cho biết được không vậy Thương Yến nghe Ngô Tùng Lâu Đề cập đến phái Du Sơn Lúc chàng ở Đặng Gia Trang Đã được lĩnh giáo tác phong của môn hạ Du Sơn. Lòng hết sức là bất mãn thầm nhũng. Phụ thần sao có thể giúp việc cho phái Du Sơn kìa chứ? Sao người này lại hỏi như vậy? Chàng nghiêm mặt rồi nói. Phái Du Sơn là bọn thảo khấu lục lâm. Gia phụ không đời nào làm việc cho bọn họ. Ngô Tiên Sinh hỏi điều ấy chi vậy? Ngô Tùng Lâu vuốt râu miễn cười nói. Thành trưởng môn phái Du Sơn quy danh lấy lần trồng phái cao thủ như mày. Nói đến đó Y đã nhận thấy Dẻ bực tức trong đôi mắt của thương Yến Dội cười khang rồi đổi lời nói tiếp Thôi hãy bỏ qua chuyện ấy À hãy nói về chuyện ngựa Thương công tử cần bao nhiêu con Một hay hai Thương Yến chưa kịp trả lời Bỗng nghe một giọng trẻ con nói Ba con ca ca Tiểu đệ tìm ca ca thật mệt chết đi được Dứt lời một tiểu đồng chừng mười ba mười tuổi Từ ngoài tung tăng chạy vào Chỉ thấy cậu bé tóc để hai cái biếm Thẳng đứng toàn thân Quần áo lụa màu lam Mặt như thà phấn Môi như bôi son mày thanh mắt tú Trên dài đeo một chiếc nón rộng dành Hơi thở hào hẳn chạy thẳng về phía của Thương Yến Thương Yến sửng số thầm nhũ Mình ở đâu ra một đệ đệ thế này Chúng mắt nhìn kỹ bất giác phì cười Liền nghiêm mặt hoái Sao người lại đến đây vậy Tiểu đồng trố to đôi mắt ngây thơ Dẫu môi rồi nói Mẫu thân bảo tiểu đệ đến đây Lão nhân gia ấy nói là Ca ca không lớn hơn tiểu đệ bao nhiêu Mà đã dám làm dám chịu Bảo tiểu đệ phải học hỏi Nên tiểu đệ mới đi tìm ca ca đây Thương yếu ngoảnh mặt lại nhìn liễu vật anh Nữ cải nam tràng cố nén cười và nói Thôi đến thì đến Hãy đến với liễu ca ca Ta ta còn phải mua ngựa nữa Tiểu đồng quả đi sang với liễu vật anh Liễu vật anh tuy có bực mình Xong vẫn nắm lấy tay tiểu đồng chiều thân thiết Thương Yến thấy vậy mới quay sang Ngô Tùng Lâu nói Ai hạ chính là cần ba con Chẳng hài Ngô Tiên Sinh có thể giúp cho không Ngô Tùng Lâu mỉm cười Xin mời thương công tử Đến hàng xá xem ngựa Ba con hẳn là được Thương Yến mừng rỡ Vậy thì tốt quá Còn giá cả thế nào dân xin mờiễ giật anh quay sang rồi đổi lời nói để để chúng ta cùng đi xem ngô tùng lâu gật đầu đúng rồi rất nên cùng đi xem thử hiển nhiên trong câu nói này có ẩn ý tùy thương yến không để ý nhưng Liễu giật anh đã thầm lưu tâm bốn người rời khỏi khách điếm Ngô Tùng lâu đi trước dẫn đường ra khỏi thành cách thành ba giặm mới đến hàng xá của Ngô Tùng lâu Như y đã nói Hàng xá của Ngô Tùng Lâu thật là khí phái Một cánh rừng rộng lớn bao quanh Một tòa trang diện Ngoài cửa trang có con kênh phòng hộ Ở trong trang có đến mấy trăm phòng ốc Đường dọc ngang hết sức là ngăn nắp nam nữ lão ấu ở trong trang Người nào người nấy rất là tráng kiện Gặp Ngô Tùng Lâu đều không mình xá dài Và gọi trang chủ Thường Yến thấy vậy thầm nhũa Thật không ngờ người bán ngựa này lại có khí phái như vậy. Nhưng Liễu vật anh thì thầm lưu ý, biết hẳn là có vấn đề gì đây. Ngô Tùng Lâu dẫn ba người đi thẳng đến một ngôi nhà rất sang trọng. Từ xa đã trông thấy mấy đại hán dạm dở đang ngồi trước cửa. Bọn đại hán ấy vừa trông thấy, Ngô Tùng Lâu liền lập tức đứng lên, hai tay buông thỏng ra chiều hết sức cung kính. Thương Yến lòng càng thêm kinh ngạc. Nhận thấy Ngô Tùng Lâu này khí phái lớn đến mức khả nghi Qua khỏi cửa chỉ thấy rừng cột chạm chỗ tinh di Trang hoàng lộng lẫy Nhưng sự bài trí lại hết sức phàm tục Ngô Tùng Lâu vừa bước vào cửa lập tức Có hai gia bọc đến thị hậu Ngô Tùng Lâu ngân ngang đi thẳng vào trung sảnh Sau đó mời ba người ngồi xuống Ba người lớn nhất là Liễu Vật Anh Tuy chỉ 16 tuổi nhưng rất thâm trầm kính đáo Thương Yến trí lực hơn người, ra chiều rất trầm tĩnh. Còn tiểu đồng thì ngây thơ hồn nhiên, chẳng biết trời cao đất dậy. Nên ba người đều thản nhiên ngồi xuống. Một tùng lâu không sao nhận được lai lịch của ba người, chỉ thấy đảo tròn mát rồi lớn tiếng nói. Dân trà, đoạn quay sang Thương Yến giọng hòa nhã nói. Thương công tử bà dị chờ chốc lát để tại hạ vào trong thai áo rồi hẳn tiếp các vị Thương Yến dội ôn quyền nói, trang chủ hãy tự tiện. Ngô Tụng Lâu đi vào hậu đường, da bọc bưng trà thôn lên. bóng ngoài sảnh gian lên tiếng cười khanh khách hết sức là quái dị nhưng thoáng chốc đã ngưng bằng. Thương yên nghe hết sức là quen tai nhưng nhớt thời không nhớ ra nổi, chàng thầm nhũ Đây hẳn là gia quyến của người ta, mình nghĩ dớ dẫn làm gì. Lát sau Ngô Tụng Lâu dán rèm đi ra cười nói, Phiền ba dị chờ lâu, Tại hạ sinh cáo tội. Thương Yến dội lại ôn quyền nói, Trang chủ khách sáo quá. Chúng tại hạ quấy dày quý trang, Đã là bất kính rồi. Sao dám nhận trang chủ khách sáo như vậy? Chỉ thấy ngô tùng lâu lúc này, Từ khăn chích đầu đến giày nhớ, Thấy đều một màu lục, Trông hết sức là chó mắt. Liệu vật anh sớm đã có ác cảm với người này, Nên bàn trầm giọng nói, Ngô trang chủ, Hơn đại bổng này đến đây là để mua ngựa, xin hãy đưa bọn này đi xem." Ngô Tùng lâu cười khang mấy tiếng rồi đoạn nói: "Hàng xá quả là có ngựa. Nếu thượng công tử chịu dời đạo bằng hữu đối xử như ngồi mổ ngồi mổ tặng cho ba con ngựa có gì là khó đâu." Thượng nghiễn chưa kịp đáp thì Tiểu Đồng đã tranh trước hỏi: "Như thế nào mới kể được là đạo bằng hữu?" Ngô Tùng lâu cười ha hả. <cười> Chỉ cần thương công tử thành thật cho biết đến vưu sơn với mục đích gì, vậy kể như là với đạo bằng hữu đối xử với ngô mẫu rồi, thường Yến Nhứng mài trầm giọng nói. <cười> ngô Trang chủ, ngựa là của tôn giá, muốn bán thì bán hà tất nói lâu thôi như thế này. Ngô Tùng lâu biến sắc mặt, nhưng liền lập tức trở lại bình thường cười khang và nói. <cười> thương công tử tính nóng nảy quá. Dứt lời tay phải như vô ý phát nhẹ một luồng kinh lực hôn mảnh ập về phía thương yến. Thương yến khắp người càng thanh cương khí. Nếu khổ công rèn luyện ác sẽ trở thành kiên can bất hoại chi thể. Vừa cảm thấy kinh lực ập đến càng thanh cương khí lập tức phát huy hiệu lực. Xin cáo lỗi chuyện bị thiếu trang. Chỉ nghe ngô tùng lâu quát to, yêu phụ nơi nào dám đến ma dân sơn trang của ta lộng hành. Không chịu hỏi xem thánh thủ ma dân ngô thái gia này. Đã từng buông tay cho ai bao giờ chưa thường hiến vừa tung mình định ra ngoài xem thử nhưng liễu gi anh đã kéo lại rồi thấp vọng nói thêm một việc chi bằng bớt đi một việc chúng ta đến đây là để mua ngựa không nên chút lấy phiền phức thì hơn chỉ nghe tiếng của nữ nhân bên ngoài nóithánh thủ màần dân, xuyên dânư tử hai người cùng phê với nhau có phải không đại tiểu tử Ngươi để nhiều lông như thế để làm gì, để cô cô nhẫu giúp cho ngươi nhau. Liễu vật anh vừa nghe nói đến xuyên dân diêu tử bất giác rúng động cõi lòng, đồng thời thương yến trong đầu cũng lướt qua hình bóng của một người áo tiếng quần đỏ, tóc tai lòa xòa, gầy gò như khỉ, đã dùng đầu và chân bê bớt máu, ném vào chàng hôm ở ngoài đặng da trang. Chỉ vì mình có lòng nhân tự y mới may mắn thoát chết dưới tay của liễu vật anh. Đó chẳng phải là ngoại hiệu của tên ác tạc, quát xuân phong hay sao? Chả lẽ ngô trang chủ này là đồng bọn của y, vậy mình phải... Thương Yến vừa nghĩ đến đó bỗng nghe bình một tiếng gian rợn. Cửa sảnh đổ ngã, ngô tùng lâu bay ngược vào vịt một tiếng, ngã chổng gọng trên mặt đất. Chứng phong hải còn mạnh đến mức tạo thành một con sấy trong đại sảnh. Chỉ thấy bóng đỏ nhấp nhóng ở bên ngoài đã biến mất dạng. Thương Yến phóng bước tới đỡ Ngô Tùng Lâu lên, xem xét một hồi khắp người không hề có thương tích, nhưng Ngô Tùng Lâu đã bất tỉnh nhân sự. Bọn già bọc súng đến cứu Ngô Tùng Lâu, nhưng không thấy người nào có vẻ là gia thân quyến thuộc cả. Thương Yến hết sức lấy làm lạ thầm nhũ. Ngô trang chủ này sao lại không có thân quyến, chả lẽ chỉ cô thân một mình ở đây? Tiểu đồng tâm tính trẻ con chen vào đám đông xem rồi vỗ tay cười to nói. Cà ca, ca liễu đại ca, râu của ông ta Chưa nói hết lời cậu bé đã ôm bụng cười ngặt nghẽo Thương Yến lúc này đang bọng ngô tùng lâu trên tay Bèn cuối xuống nhịn Cũng không khỏi cắn răng mà cười thầm Thì ra năm chậm râu dài của ngô tùng lâu Đã bị người ta nhổ đi gần hết Hơn nữa lại là nhổ tận chân gốc Khiến trông y hết sức là khôi hại Thương Yến thầm nhũng Ngô trang chủ ngất xỉu hẳn là vì quá tức tối Có điều là người nhổ rau thân pháp quá nhanh, chỉ trong chót lát đã nhổ gần hết râu của ông ta rồi. Chủ nhân thọ thương, tiểu đồng đứng bên vỗ tay cười, khiến bọn da bọc thải đều trừng mắt giận dữ. Thương Yến cũng nhận thấy không phải bèn trong lúc thôi cung hoạt quyệt cho Ngô Tùng Lâu. Chàng khẽ quát, này, có gì đáng cười kia chứ? Nhưng trước cảnh vị trang chủ Mai Dân Trang, hoài phong lẩm liệt. Chớp mắt đã bị người ta nhổ sạch Năm chùm râu dài Thật khó có thể nén cười Nên tùy thường yến la rầy tiểu đồng Nhưng vẻ mặt không được nghiêm túc lắm Bọn tráng đinh và gia nhân Trong ma dân trang này Giống chẳng phải là người hiền lạnh gì Thấy người ta cười trang chủ của mình Sao thể không tức giận Xong trang chủ hãy còn Ở trong tay của đối phương Đành chỉ trợn trừng mắt Đứng nhìn chứ không dám phát tác Ngô Tùng Lâu được Thương Yến chữa trị Lát sau đã dần hồi tỉnh Y mở mắt hét to Thật tức chết đi được Rồi từ trong lòng của Thương Yến đứng lên Nhìn thấy đám đông gia nhân Xung quanh tức giận quát lớn Các ngươi còn đứng đây làm gì Phu nhân và công tử đâu Bọn gia nhân thấy Ngô Tùng Lâu Nổi cơn thịnh nộ Thấy đều sợ hãi im thinh thức Một tiểu bọc hẳn là tự thị Được chủ nhân thương yêu Cười xếm nịnh và nói Xin trang chủ người giận phu nhân dơi thiếu trang chủ Đã được cứu từ nhà xí lên rồi Một tuần lâu mắt rực hung quang Trở tay một trưởng đánh cho gã Tiểu nhân đó học máu mộm Đồng thời giận dữ khoát Khốn kiếp Ai cho phép người lắm mộm như vậy hả Đoạn quay sang bọn gia nhân quát Một hồng Việc đã giao cho người sao rồi chưa để cho ả tiện nhân kia sống mất rồi sao Một người trung niên mũi ưng mắt xếp, thân hình gầy gột, hồi hợp lo sợ không mình nói, và vẫn bình thường. Ngô Tùng Lâu lại giận dữ quát khốn kiếp, người còn đứng đây làm gì, cút mau. Một hồng quảng kinh lật đật lui ra ngoài ngay. Ngô Tùng Lâu mắt rực hung quang, nhìn bọn gia nhân rồi gắt giọng quát, cút cút hết cho ta, toàn là một lũ vô dụng cá thôi. Bọn gia nhân... Cả thải đều cúi đầu tiêu nghiễu lần lượt lui ra khỏi đại sảnh. Ngô Tùng lâu quay lại cố nán dẻ hôn bạo gượng gạo nói Thương công tử chúng ta hãy đi xem ngựa. Lúc này trời đã tối ở trong trang viện đèn đút sáng cho anh. Thương Yến quan sát tình hình chàng dự cảm như sắp có điều chẳng lạnh. Dự định lên tiếng từ chối để khỏi bị người ám toán. Liệu dật anh đã khiều tay chàng và nói Tốt lắm xin phiền trang chủ dẫn đường cho. Ngô Tùng Lâu đi trước dẫn đường, Nếu giật anh đưa tay sờ vào lưng của Thương Yến. Thương Yến hiểu ý, bèn đặt tay vào lưng mở chốt cài cử qua lôi tiên ra. Tiểu động cũng thò tay vào lòng chẳng rõ y lấy cái gì. Ba người theo sau Ngô Tùng Lâu vừa đi vừa lưu ý sẵn sàng ứng biến. rẻ qua ngoặt lại một hồi, lát sau đã đến một quảng trường dây quanh toàn là nhà gỗ và cửa sổ khép kính. Ngô Tùng Lâu đi vào quảng trường, quay người lại và nói, Bà dị tiểu huynh đệ hãy ở đây chờ chốc lát, ngô mẫu đi dắt ngựa sơ hoài lại ngay. Rồi với thân pháp nhanh khôn tả, loán một cái là đã mất dạng, trong một ngôi nhà gỗ ngay chấm diện. Liễu vật anh kéo tay thường Yến nói, Yến đệ đã nhận ra vấn đề rồi chưa, y đã đổi các sưng hô, Và với địa vị trang chủ bán ngựa mà phải đứt thần đi dắt ư <cười> Hơn nữa trong quảng trường này Ngoài ba chúng ta ra cả bóng quỷ cũng không có E rằng sẽ có điều bất lợi đó Vừa nói đến đó thì bỗng nghe bon Một tiếng la giang Rồi mấy tiếng kẹt kẹt liên hồi Cửa sổ của những ngôi nhà gỗ xung quanh quảng trường thải đều mở toan Bên trong cửa sổ đứng đầy những tráng đinh tay cầm nỏ liên hoàng Cùng lúc ấy hơn trăm bóng người xuất hiện trên mái nhà Cũng đều tay cầm nỏ liên quan Cũng cùng trong lúc ấy đang đốt sáng cho anh soi rõ quảng trường như thể ban ngày Ngô Tùng lau tay cầm đôi sông què trượng sát khí đằng đằng Mắt rực hung quang lớn tiếng nói Tiểu cẩu họ thương kia Hôm trước ở đặng gia tràng Ngươi đã làm nhục Quốc sư quân ta Này ngươi đã sao vào thiên la địa giống Xem ngươi còn đào thoát được nữa hay không Khốn hồn thì hãy ngoan ngoãn Trao ra tử trúc trượng Tự chối hai tay Theo ngô đại gia đến tổng đàn Du Sơn thỉnh tội Nếu không đại già sẽ cho Các ngươi nếm mùi giãn tuyển Xuyên tâm Thư nghĩa nghe vậy biết ngô Tùng lâu Cũng là mượn danh Báo thù cho quát xuân phân Thực tế là Muốn cướp đoạt tử trúc trượng Bèn nhấp môi cười nói Tử trúc trượng đã mất từ lâu rồi Ngươi không nên tốn công nhọc sức thì hơn Nhưng dù tử trúc trượng không mất Thì cũng chẳng thể nào trao cho ngươi Mấy mũi tên soàn này Chẳng làm gì được bổ thiếu gia đâu Lúc này Liễu vật anh Đã rút cẩn vụ kiếm ra cầm tay Và trong tay tiểu đồng Cũng đã có thêm một ngọn tiên bạc sáng loán Thường Yến kéo hai người Đến gần bên mình Khí định thần nhàng Đềm tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra Ngô Tùng Long nghe qua những lời khinh miệt của Thượng Yến Tức giận quát lớn Chết đến nơi mà còn khua môi múa mép cho người nếm mùi lợi hại đi Đoạn buông một chuỗi cười sắc lạnh khoát to Vắng tên Lập tức tên bài như mưa tập trung vào ba người trong quảng trường Thế nhưng những mũi tên nhọn bay đến cách ba người chừng một thước thải đều rơi xuống đất Chỉ thoáng chốc quanh họ đã cấm đầy tên nhọn Thường Yến Cửu Hòa lùi tiền trên tay vừa định dung lên đỡ gạt mưa tên, bỗng lại nghe bon một tiếng, mưa tên lập tức ngưng chỉ. lên sau đó chỉ nghe Ngô Tùng Lâu, giận dữ quát lớn, tiểu cẩu, ngươi đựng tưởng là tên của Mai Dân Sơn tràn không chuẩn xác, chẳng qua là để cho người trồng thấy sự lợi hại mà thôi. Nếu ngươi còn chưa chịu dân lời, chớ trách ngô đại già bốn tiếng là vàng, lập tức biến các ngươi thành ba con nhiếm ngay. Thì ra cung thủ của ngô Tùng Lâu được huấn luyện rất công phu, có đến mấy trăm người, vừa qua chỉ là thị huy mà thôi. Với võ công hiện nay của thường Yến, tiếng trận này chẳng đáng kể gì đâu. Sông dì lo cho liễu vật anh và tiểu động, nhất thời không dám khinh cử giọng động, tuy nhiên chàng lại không cam tâm, Chịu kém thế, nên đâm ra tiếng thoái lưỡng nẹp. Chàng đang phân dân khó xử, chỉ nghe ngô tùng lâu lại quát. Thế nào, ngoan ngoãn dân lời ngô đại gia hay là muốn biến thành con nhiếm đây? Đoạn buôn tiếng cười khẳng khắc đầy giá khoái trí. Nghe rất hết sức là chướng tay. Thương yến vận công ngưng thần, chẳng thèm trả lời đối phương. nếu giật anh và tiểu đồng, hãm thân trong tuyển trận, không khỏi kinh tâm động phách. Lại nghe Ngô Tùng lâu cười lạnh lùng và nói: "Để cho các người suy nghĩ, Ngô đại gia làm ơn cho trót, thưởng cho các ngươi 4 tiếng là, xào 3 tiếng là nếu các ngươi còn không chịu trả lời thì đừng trách Ngô đại gia hạ thú vô tình." Sau đó Ngô Tùng lâu giận chân khí lớn tiếng nói: "Các huynh đệ hãy nghe đây, xào 4 tiếng là là phải trốn đất. Bon dư âm hồi lâu chưa dứt. Khoảng nửa từng trà sau thì Bốn, tiếng là thứ nhì, tiếng là ấy tưởng chừng như tiếng chuông tan, nghe thật là thê lương và ghê rận. Liễu giật anh rung giọng nói, yến đệ hãy thoát thân một mình, nhớ là à, nhớ là phải báo thù cho chúng tôi nha. Chỉ thấy nàng hai mắt ngập lệ, biết mình đã gió công kém cỏi khó có thể thoát khỏi trận tiễn này, đành quyết định hy sinh cho trọn tình. Trong khi ấy tiểu đồng tay cầm tiên bạc thần thái hiên ngang Chuẩn bị thi triển sở học bình xanh xông ra khỏi vòng dây Liệu vật anh vừa dứt lời tiểu đồng đã ngạo nghẽ nói Ca ca Liệu đại ca Chúng ta hãy xông ra sợ vì những mũi tên bé nhỏ này chứ Bon Tiếng là thứ ba Lại nghe ngô tùng lâu Giọng lạnh lùng nói Còn một tiếng nữa Ngô đại già có đức hiếu sinh sẽ chậm đánh tiếng là thứ tư Nếu còn không biết sống chết thì đừng có trách ngô đại gia hạ thú vô tình. Tiểu đồng dung tiên dừa định xong ra thương yến dội nói. Không được đâu. Đây chẳng phải là tên thường Tiểu đệ chống đỡ không nổi đâu. Ngô Tùng Lâu chờ lâu không thấy thương yến khuất phục. Dơ dùi lên dừa định đánh xuống. Thốt nhiên phía sau Ngô Tùng Lâu gian lên tiếng cười lạnh lùng nói. hải khoan. Phải du sơn các người đâu thể giết sạch. Không chia cho Lão Phu một phần chứ. Một tuần lâu chẳng kể 3721. Dùi la đánh xuống. bon Mấy trăm mũi tên cùng lúc bắn ra. Thương Yến lập tức dung động trường tiên thi triển cửu qua tiền pháp. Liễu giật anh dung động cẩn du kiếm bảo vệ toàn thân. Tiểu đồng cúng dung động tiền bạc. Miễn cưỡng tự bảo vệ cho bản thân. Dưới những làng mưa tên nối tiếp nhau thế này, không trúng thì cũng chẳng nói gì. Nếu trúng phải một mũi ác sẽ phân thần, mà hết phân thần thì lập tức sẽ trúng liên tiếp hàng chục, thậm chí hàng trăm mũi. Ba người vừa đỡ gạt mưa tên vừa tiến dần về phía bờ tường, nhưng quảng trường này quá rộng. Thường yên lại không chịu bỏ rơi liễu vật anh và tiểu đồng, một mình thi triển củ cung tuyển bộ để thoát thân. Liệu vật anh và tiểu đồng đã dần không chịu đựng nổi Tiểu đồng tiên bạc thoáng chậm Ôi da một tiếng cường tay phải cầm tiên đã bị trúng tên Liệu vật anh đã chân lực gián đoạn hơi thở hào hổn thản thốt nói Yến đệ chạy mau đi Chết cả ở đây đâu có ích gì Thương Yến lo lắng nói tỷ tỷ Ôi gia Tiểu đồng lại bị trúng tên Bắt thấy tính mạng khó thể bảo toàn Đã lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc Liễu Giật Anh giọng đau xót nói Yến đệ, mau chạy đi Nếu không tỷ tỷ sẽ tự tuyệt tại đây Thương Yến nghe tim của mình Dở nát Nếu bỏ đi hai người bạn tình Như thủ tốt này sẽ ra sao Còn như không bỏ đi thì biết phải tính làm sao đây Lòng nghĩ mình thân mang trọng nhiệm Đại thù gia gia chưa báo Nhiệm vụ do tiền lão ân sư chưa hoàn thành song thân tung tích chưa rõ Mà còn rất nhiều chuyện cần thiết đang chờ Chàng xót xa thầm nhũ, mình không thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ và muội mụi tán mạng mà cũng không thể chết tại đây. Củ hoa lôi tiền trên tay của chàng, càng lúc càng vũ lộng, càng lúc càng nhanh hơn. Một làn sáng vàng tỏa rộng gần ba trượng phủ trùm cả liễu vật anh và tiểu động. Mưa gió cũng không lọt vào được, không còn bị mưa tên huy hiếp nữa. Thế là cẩn dụ kiếm của liễu vật anh đã trở nên vô dụng. Tiểu đồng tay phải bị trúng hai mũi tên nhọn xuyên vào thịt rất sâu, nhưng y vẫn cắn răng cố nén đau đứng. Nhưng đã tráng đẫm mồ hôi và sắc mặt trắng bệt người lão đảo chật ngã. Thường Yến đang tập trung hết tâm thần, dung động trường tiên bảo vệ cho hai người, không còn rảnh trí để lưu ý đến việc khác nữa. Liệu dật anh thấy quy lực của cửu qua lôi tiên thừa sức bảo vệ ba người. Bèn kéo tiểu đồng đến gần bên mình dùng tay kẹp lấy đuôi tên và khẽ nói ở mỗi muội sợ đau không tỷ tỷ sẽ rút ra và đắp thuốc cho muội muội nha tiểu đồng cắn chặt răng rồi lên tiếng nói tỷ tỷ cứ rút đi tiểu muội không sợ đau đâu Liễu giật anh nhắm mắt không dám nhìn với thủ pháp thật nhanh rút tên ra lập tức máu phúng sói xả dính đầy mặt của Liễu giật anh sau khi rút hết hai cây tên ra rồi Máu tươi đã nhượm đỏ hết nửa phần áo bên phải của tiểu đồng. Tiểu đồng cũng thật là gan lị, không hề rên một tiếng, rồi với giọng yếu ớt nói, Tỷ tỷ, trong túi tiểu muội có cửu qua ngọc lộ hoàng, hãy lấy cho tiểu muội uống vào hai viên tiểu muội xả hết đầu ngày Liễu vật anh liền thò tay vào lòng của tiểu đồng lấy ra một chiếc hộp bạc, gọn nói, Có phải là cái này không? Tiểu đồng gật đầu rồi liền bất tỉnh nhân sự. Liệu dựng anh một tay ôm lấy tiểu đồng, tay kia lấy ra hai viên cửu qua ngọc lộ quàng. Phanh răng của tiểu đồng nhát vào miệng, rồi bớt nhẹ, quyệt thừa tương. tính dược liền trôi xuống cổ hồng. Ngay lập tức, linh dược đã có công hiệu, chỉ nghe tiếng của tiểu đồng rênh lên một tiếng rồi từ từ tỉnh lại. Liệu dựng anh thở vào một hơi nhẹ nhõm, rồi khẽ nói, mùi mùi thấy thế nào rồi? Thì ra tiểu đồng chính là Kỳ Sang Lúc này Kỳ Sang cảm thấy Trọng khí sung mãn Liền lên tiếng nói Đa ta tỷ tỷ Tiểu mội đã khỏe nhiều rồi Ca ca đâu Liệu vật anh giờ mới sực nhớ Nãy giờ đã lâu rồi Thương Yến có lẽ đã sắp không còn Chịu đựng đựng nữa Bèn dội tự ở trong lòng lấy ra một chiếc khăn lụa Nhanh chóng băng bó vết thương cho Kỳ Sang Sau đó ngẩn lên nhìn về phía Thương Yến Thế Thương Nghiên chẳng những không hề có dấu hiệu kiệt sức, trái lại sắc mặt hồng hào thần thái ung dung, nhưng thế tiên thì có phần chậm hơn. Những mũi tên nhọn đừng nói là trúng vào người, mà ngay khi còn cách xa Thương Nghiên đã bị tiên phong đẩy bật ra, lả tả rơi xuống đất. Giật Anh xuất thần danh môn dĩ nhiên là nhận ra học, mà lúc này Thương Nghiên đang thi triển chính là công lực nội gia thượng thừa, cạn thành khí. Và đã luyện đến trình độ anh hoa hội quẩn. Dận dụng tùy theo ý muốn. Nhưng nàng từng nghe ân sư Lan Nhân Thần Ni nói. Công lực nội già muốn luyện đến cảnh giới ấy phải cần thời gian. Từ một giáp tí trở lên. Nên thắc mắc thầm nhủ. Yến đệ tuổi còn nhỏ. Sao lại có thể có công lực như thế? Nàng đâu biết là thương Yến đã từng được gặp nhiều kỳ duyên. Uống linh dược ăn vị quả. Nên công lực của chàng hiện nay đã tương đương với người Thường tu luyện trên một giáp tí Nếu không phải vì thiếu kinh nghiệm đối địch Và chưa tin tưởng lắm vào công lực của mình Thì những mũi tên tầm thường này Đâu thể nào gây tổn thương cho kỳ sang Liếc giật anh thấy vậy càng yêu thương, thương yến nhiều hơn Lướt mắt nhìn kỳ sang ở trong lòng thầm nhủ Để xem người có cướp nổi yến đại của ta hay không Nhưng kỳ sang đang thọ trọng thương Tuy nhờ linh dự không đến đổi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lúc này rất yếu đuối càng có vẻ tội nghiệp hơn. Hơn nữa kỳ sang tuy chỉ nhỏ tuổi hơn Thương Yến chút ít, nhưng ngây thơ hồn nhiên không hề có tâm kế, giống đã khiến cho người thương mến. Lúc này nếp vào lòng của liễu vật anh mở to đôi mắt đen lấy và sáng ngời, hết nhìn Thương Yến lại nhìn liễu vật anh trong càng tội nghiệp và dễ thương. Lưu Giật anh thấy vậy bất giác trong lòng áy nấy và thầm nhủ, sao mình lại ghen với nàng ta như thế, thật là. Thế là nàng cúi xuống, với giọng dịu dàng và nói: "Sang muội đã khỏe rồi chứ?" Kỳ Sang vội đáp: "Tiểu muội đã khỏe nhiều rồi, tỷ tỷ ca ca không hề gì chứ? Tiểu muội sợ là ca ca không chịu đựng nổi nữa thôi." Lưu Giật anh nghe giọng nói của Kỳ Sang có vẻ hơn hải, hiển nhiên là rất quan tâm cho thương yến Cơn ghen vừa tan biến, lại tái sinh ở trong lòng. Nàng vừa định buôn lời mai mẻ kỳ sang, Nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt ngay thơ hồn nhiên của kỳ sang, Những lời mai mẻ ấy lập tức được nén lại, Tâm khẩu bất nhất với giọng dịu dàng và nói, Có lẽ không hề gì đâu, hẳn là yến đệ còn chịu còn chịu đựng nổi mà, Sang muội không nên lo lắng, hãy an tâm điều tức thì hơn. Lúc này công lực toàn thân của Thương Yến đã phát huy đến tột đỉnh, nội lực thuần dương không ngừng sinh ra, khắp người tỏ ra một làn xương trắng mỏng. Tên nhọn vẫn không ngớt bay đến dày đặc như mưa, và còn kèm theo rất nhiều ám khí tẩm độc, nhưng không thể nào đến gần Thương Yến được. Để qua một khoảng thời gian lâu như vậy, Thương Yến đã nhận ra công lực của mình thừa sức quỷ diệt tiễn trận, bàn buông tiếng quát giang. Cửu quà lôi tiền dung động, nhanh hơn trong tiếng rứt như sấm rợn. Ánh vàng tỏa xa ra đến ba thứ, tên và ám khí bị đẩy bật mạnh hơn, bay ngược trở về phía bọn cung thủ. Lập tức có tiếng rền la thảng thuốc, vàng dậy tứ phía, và tên bay loạn xạ. Thường hiện thấy cơ hội đã đến lập tức nắm tay lữ vật anh rồi khẽ nói, tỷ tỷ hãy bồng lấy sang mũi chúng ta xong ra về dứt cũ qua lôi tiên dứt gian như sấm dữ người như tên bắng lao tới 4 trưởng nếu giật anh tay vọng kỳ sang được thương yến kéo đi Dĩ nhiên là không hề tốn sức chân không chạm đất theo sau thường yến thân Yến dẫn cần dung tiên ầm một tiếng gian rền dấ dáng ở trước mặt lập tức giỡ nát ào ào đổ xuống bọn tặc đồ Mai dân Sơn trang thấy vậyào không khỏi kinh tâm động khách thể đều muốn sớm rời khỏi chốn thị phi này Nhưng ngạc nổi mà dân Sơn Trang này nguyên là phân đàn của Thái Hồ Phái Du Sơn Lãnh diện ma quân thành Trúc Thanh Chấp trưởng môn phái Trước này xử phạt rất tàn bạo Kẻ nào lâm trận mà hèn nhát bỏ chạy Sẽ bị xử tử cực kỳ thảm khốc Thế nên tuy thấy Thương Yến công lực kinh người Bọn môn đồ của Phái Du Sơn vẫn đuổi theo Chẳng màn đến đồng bọn sống chết Rút bình khí ra tấn công Thương Yến Đã đông người tất nhiên là có nhiều loại binh khí, chỉ thấy nào là lưu tinh trùy, đại đao, trường kiếm, phán quang bút, lan nha bổng, trường côn, đoạn kích, dạng tự, đủ thứ loại cả. Thương Yến thầm nhũ, binh khí ngắn thì không sao, nhưng nếu là binh khí dài hay mềm dẻo, e có thể gây tổn thương cho anh tỷ và sang ngụy. Thật ra thì những món binh khí ấy không thể nào xuyên qua nổi càng thanh cương khí của Thương Yến. Chẳng qua chàng không biết mà thôi, chỉ thấy thường yến chân bước củ cung tuyền bộ, trường tiên thi triển chiều lôi phong bách lý, trồng tiếng rứt gió nghe ghê rợn, tiếng rú thảm gian lên liên hồi. Chỉ thấy bình khí của bọn tạc tử, nặng thì tuột ra khỏi tay bay đi, hổ khẩu tuôn máu, thậm chí gãi tay trật xương, nhẹ thì bị đánh bật trở về. Không phải tự đã thương chính mình thì cũng là đã thương đồng bọn một lúc đến mấy mươi người. Thế là những người khác mới kinh hãi dừng bước đưa ánh mắt nhìn nhau. Thường yên khí định thận nhàng ngạo ngể quát lớn. Kẻ nào muốn thử cửu quà lôi tiên của thiếu gia nữa không? Tiếng quát như sấm rợn, phá tan bầu không khí tỉnh mịt của đêm đen. Bóng trên bờ tường gỗ có người hối hả nói, quả nhiên là y. Rồi thì hai giọng già cả cùng lúc nói, Tiểu sư đệ chớ sợ, Đàm tử quay, Và Phạm Ngọc Đình đến giúp tiểu đệ đi. Vừa dứt tiếng, Hai lão nhân áo dại đã xuất hiện trước mặt của thương yến, Một người dáng gióc cao to, Mặt đỏ như lửa, Râu bạc dài đến bụng, Còn một người thì tóc bạc da mồi, Thân hình ngũ đoạn, Mày dài đến má, Hai lão nhân hiện thân trồng thấy ngọn cửu hoa lôi tiền trên tay của thư nghiến, đôi mắt nhìn nhau ra chịu hết sức là vui mừng, cùng cười ha hả hô to, lôi động cửu hoa sinh kim tiên trấn võ lâm. Rồi lão nhân cao to quay sang lão nhân thấp bé và nói, yến sự thô, dời nhẫn ngọt truyền lệnh khẩn, quá nhiên là hoàn toàn đúng sự thật rồi. Xem ra cái ngày mày rạng danh của mồ phái Đã gần kề rồi <cười> Lão nhân thấp bé cũng buông tiếng cười gian và nói <cười> Đàm sư quân đây hẳn là sư tổ linh thiền Nên bổ môn mới có được anh tài như vậy Và thần vật tái hiện Chứ dứt lời bóng từ trên mái nhà Phía nam gian lên một tiếng cười lạnh lũng Rồi thì một giọng ồ ê quái vị nói Đàm túy ông và vô ưu tẩu, Đã lâu không mạng đến chuyện giang hồ, Hôm nay cũng đến đây dự phần ư. Trên mái nhà phía Tây, Cũng có tiếng cười to, Dời sư tử hóng nói, Hôm nay của ít người nhiều, Lão phu đã dược ngàn dặm đến đây, Hãy nhường cho lão phu thì hơn. Liền theo đó, Một tiếng quát to từ phía đông dọng đến, Dược ngàn dặm đến đây thì sao, Kẻ khác sợ phi hoàng đoạn hồn, Nhưng Lão Nạp không xem ra gì đâu, nếu muốn đọc chiếm trừ vì Lão Nạp đã chết. Lão Hòa Thượng ấy vừa dứt lời, trên mái nhà phía Bắc đã xuất hiện ba người. Trong số một người đàn bà trung niên mặc áo vàng nâu, giọng dạc nói lớn, Phải dù Sơn có tài đức gì, mà được các vị cao hiền hạ cố. là thuộc nhàng này tuy bớt tài, nhưng cũng sinh thai mặt chiếc phu. Làm tròn bốn phần địa chủ ở phân đà thái hồ của tệ phái Ngừng chốc lát người đàn bà kia tử xưng là la thục nhàng ấy Lại nói tiếp Ngô đà chủ phân đà thái hồ đang ở đâu Sao không ra đón tiếp các vị tiền bối Tiếng nói không to nhưng hết sức là oai nghiêm Chỉ nghe giọng ồ ê quá vị tiếp lời Thành trúc thành hắn là không dám gặp người Để cho con vợ của mình vượt ngàn dạm xa xôi đến đây trường mặc tiếp khách sâu. Một lão nhân áo đen tuổi ngoài 70 phong tư đạo mạo. Bắt rực tinh quang đứng sau la thục nhàng trầm giọng quát. Vì bằng hữu vừa nói đó có phải là diệu thủ không không tận ngọc côn. Lão sư đó không. Tôn giá đã buông lời sĩ nhục chứng môn phu nhân cô bổn phái. tu là vũ sĩ dung khiêm này. Cũng phải... Đòi tôn giá trả lại công đạo mới được đó